các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nàng quả thực là không thể tin được, đứa em trai kém nàng 4 tuổi này lại đem tiền gửi ngân hàng còn rất lại cả đời của nhà họ, toàn bộ đưa cho cái gọi là cái gì mà trang web Bắc Cực Tinh. Trời ơi, trời ơi, cái tên tiểu tử này, cả ngày chỉ biết lang thang trên mạng lại làm ra việc ngu dần như vậy sao? Chị à, Bắc Cực Tinh gần đây rất là nổi tiếng, chẳng những thanh danh vang dội trên mạng ở thế giới thực cũng làm cho rất nhiều người kép sợ quỷ gối. Họ chính là tập đoàn lính đánh thuê, không gì không làm được, chỉ cần ra giá cao thì cái gì bọn họ cũng có thể làm cho chị. Duy Trị Trạch hưng phấn mà mở to mắt. "Tôi đợi rồi, chị thấy em cho điện tử tới mức hỏng cả não rồi đó. Cái gì mà tập đoàn lính đánh thuê, căn bản chính là giếc lừa tiền, em có hiểu không hả? Những người đó chính là muốn gặt tiền em đó." Trình Duy Ân tức giận tới mức sắp tức thở mà bảo mình, "Cái thằng em không hiểu này rốt cuộc là có đầu óc hay không?" "Chị ạ, Chị tự mình xem báo ngày hôm nay đi. Báo viên Bắc Đầu Thất Tinh đã làm rất là nhiều việc, tuy không có chứng cứ trực tiếp nhưng mà Trịnh Di Trạch vội vàng bay ra một đống báo trước mặt nàng. Nàng gạt đống báo đi, giờ bây giờ lại còn có tâm tình đi mà xem báo nữa chứ. Ngày mai, doanh nghiệp An Hải nhà nàng sẽ bị tập đoàn Đức Lai mua lại mà nàng lại bó tay không có cách, chỉ có thể trơ mắt nhìn công ty của ba mình vất vả lập đĩ bị cướp đi. Em nghe cho rõ đây, ngày mai trước giữa trưa 40 vạn kia mang về cho đi cho chị. Nàng thức giận kêu lên Chị à, chị ai nghe em đáng Dùng 40 vạn tiền mua một cao thủ tới cứu công ty ra Chính là rất đáng Hờn nữa bắt đầu thất tinh lại rất là vất vả đáp ứng tình cầu của em Chị có biết không hả Có một đống người nhiều tiền tới cửa Muốn ủy thác cho bọn họ Họ ai cũng không nhận Nhưng lại đáp ứng em Nói đồng ý nhận ủy thác của em Hờn nữa tối mai người đó sẽ tới Trinh Duy Trạch chỉ hy vọng Chị mình có thể hiểu được dụng tâm lâu khổ của hắn Chị mới là không cần Xin bọn họ trả tiền lại đi Chị cũng không cần ngoảnh, sáng sớm ngày mai đã phải ký kết, tối ngày mai thì dùng làm cái gì hả? Dùng đâu ngón chân, cũng biết đó chính là một âm mưu rồi, dùng 40 phạt mời họ thì không bằng để cho cô xử lý còn hơn. Nàng oán giận chau đôi mày thanh tú. Nếu như chị có thể xử lý, thì cũng sẽ không trở thành cái tình cảnh này rồi. Trình Duy Trạch lẩm bẩm, em nói cái gì hả? Cơn tức của nàng càng ngày càng lên cao. Chẳng lẽ là không đúng sao? Em chưa từng gặp người không có khái niệm như chị. Chị đã tốt nghiệp quản lý Ngại cả dịch bạn cũng không phân rõ, vay tiền lại vay của ngân hàng Đức Lai, cũng không biết gì cả. Trình Dĩ Trạch không cố ý nói ra, nhưng hắn sớm cực kỳ thất vọng với năng lực quản lý tài sản của Trình Dĩ Ân. Học quản lý 4 năm, ba chị này lại ngốc nghếch, vay tiền thuộc ngân hàng tập đoàn Đức Lai, vô duyên vô cớ cho người ta có cơ hội ăn quân cờ của mình. Trình Dĩ Ân nghẹn lời, đúng là nàng rất ngốc không rõ tình hình, nhưng kỳ hạn sắp tới, ngân hàng khác lại không cho vay. Đột nhiên có một nhà hào tâm Nói muốn cho công ty phay 10 triệu Để làm vốn quay phòng Nàng có thể cự tuyệt được sao Bắt đầu thất tinh đã xử lý rất là nhiều vụ lớn Trước đây huyết án tập đoàn tài chính Minh Nhật ở Mỹ Và kỳ tiết cây từ hoàn sinh Của một số thị trấn ở Hàn Quốc Nghe nói đều là do bọn họ làm Chị có hiểu ý của em không hả So với việc chị tự mình làm vừa Không bằng mời chuyên gia đến đi Trinh dưới trạch không cách ký nói Chuyên gia ư <cười> Chuyên gia sao hả Trời mới biết bắt đầu thất tinh có phải là giả danh lập nghiệp trên mạng hay không đó. Cần tức của nàng không giảm ngược lại càng tăng, em nàng còn không tin nàng bằng một tổ chức xa lạ sao? Vậy thì chúng ta đánh cuộc đi, dù ra 40 vạn kia cũng không thể cứu công ty của chúng ta được. Trình Thủy Trạch nhún nhún vai nói. Em nói cái gì hả? Hoặc là còn có thể cứu chị đó. Hắn bổ sung thêm. Cứu chị cái gì? Nàng nhướng mày lên lớn tiếng hỏi lại. Làm ơn đi. Mọi người đều thấy Đường Thiếu Tông của Đức Lai không có hảo ý với chị và thế hắn không chỉ muốn mối sự nghiệp hải an của chúng ta đâu, mà ngay cả chị, hắn cũng muốn môn luôn trong một lần đó. Trần Di Trạch cũng rất là chán ghét, ánh mắt của tên sắc lang họ Đường kia khi nhìn chị mình, nói thật, bà chị chỗ của hắn, tùy cá tính vội vàng thiếu kiên nhẫn lại sơ ý, nhưng gương mặt thanh tú trắng trẻo, vóc người lại đẹp, cho dù không phải là mỹ nữ hàng đầu, nhưng so sánh với các cô gái khác thì cũng không kém một chút nào cả. Địch Tiểu Tông lần đầu tiên nhìn thấy chị mình, liền làm một bộ dáng háo giấc chảnh nức miếng, cái vẻ mặt đó đáng để về nhà bị đáng đánh đòn rồi. Em mau ngậm miệng lại đi. Trình Di Ân cũng đừng nên biết là ý đồ của Đường Thiếu Tông kia là gì, chỉ là nàng sẽ không để tên hỗn đản kia có cơ hội đem Hàn Lâm bậy. Em chỉ là nhắc nhở chị, cái loại người như Đường Thiếu Tông thủ đoạn ti tỉ, cái gì cũng có thể làm được. Bản năng lực của chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, cho nên em mới tiêu tiền để mời người hỗ trợ đó. Mục đích của hắn còn không phải là vì nhà của bọn họ sao? nhưng mà chỉ sợ làm cho ngại chứ không giúp được gì. Em thực nghĩ bắt đầu thất tình thật sự sẽ phái người đến ư? Nàng mới là không tin. Sẽ cho dù là thật thì cũng chỉ là tùy tiện. tiện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net